Ok xin chào quý vị các bạn Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện thiên quân dì thú Tập 18 trên kênh youtube này truyền Diễn ông Rocky các bạn nhớ để làm một like Một xem, một subscribe Còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 18 Sau khi gió xe khắp lời Lâm Phảm phát hiện ra trong tận thế này Thế lực phân bố còn quá dường ra Mà hắn chỉ biết một chút tình huống dầu dìa Ngay cả da lông cũng không phải Muốn biết càng nhiều thì cần phải tiếp tục tìm tôi Không biết Có thể là rất nhiều Nhưng chúng ta và bọn hắn không có liên lạc với nhau Nam tử áo trắng Đáp lại Lâm hầm nói Đúng rồi Người của các ngươi tập hợp thế nào rồi Có phải đang chạy về phía ta rồi không Hả Có gì Giọng điệu của nam tử áo khoác trắng Kinh ngạc tỏ vẻ không hiểu Lâm hầm nói Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa Thời gian của ta rất quý giá Người cũng không ngốc Muốn từ chỗ của ta hỏi được thứ gì đó rất khó Người cũng sẽ không nói cho ta biết trụ sở của mình ở đâu Tiếp theo người nhất định phải phái càng nhiều Giác tình giả và lệp sát giả đi bắt ta đúng không Làm sao có thay chứ Nam tử áo khoác trắng cười nhẹ Nếu như hai người bọn họ chạm mặt Lâm Phạm sẽ phát hiện ra ánh mắt của Nam tử áo khoác trắng Trở nên âm trầm Lâm Phạm nhìn bởi một phương hướng Đã phát hiện ra tiếng bước chân Đang tiến tới kia Tuy nói rất nhẹ Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Lúc này Hai mươi mấy vị cao thủ nhanh chóng Chạy trên nóc nhà Tốc độ của bọn họ rất nhanh Những nằm qua trong tận thế Những căn cứ tổ chức này Đều có mục tiêu rõ ràng Biết rõ một đứng vững ở trong tận thế Võ lực nhất định phải đầy đủ Cho nên bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ Chính là vì hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn Trong nháy mắt Những cao thủ này đã chia ra Nhảy xuống nóc nhà gần đó Từ trên cao nhìn Lâm Phàm ở bên dưới Bảo vệ hắn lại Lâm Phạm nói Người của các người đều đã tới rồi Tốc độ rất nhanh Nhưng mà người có nghĩ đến một chuyện hay không Chuyện gì Giọng nói âm trầm trong tay nghe chuyện đến Rõ ràng không có muốn giả bộ nữa Người có nghĩ đến chuyện sống trước của bọn hắn không Lâm Phạm nói Có gì Hừm <cười> Không có việc gì, xem thật kỹ Học thật tốt Nguyên nhân đến bây giờ ta vẫn chưa đi Chính là muốn cho người biết Nếu như có bất cứ ý đồ xấu xa gì với ta Thế thì cái giá phải trả là gì Nói xong lời này Lâm Phàm nhược mọi mục tiêu ở trên nóc nhà và trong lòng Có tất cả là 24 người Phần lớn là 3 giây một người Có một số ít có thể kiên trì được 10 giây Lâm Phạm nói Đám người trong căn cứ Sau khi nghe thấy lời này Đều sừng sốt Không hiểu ý của đối phương nói là gì Nhưng rất nhanh hình ảnh trên màn hình Đã khiến bọn hắn hiểu ra Có một xác tình giả là nữ Băng giày cao gót Kêu ngạo đứng trên mái nhà Đôi môi đỏ tươi gợi cảm nói Tiểu gia hoàng này cứ giao cho ta Ta sẽ khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời Hồng đầu ngơi cẩn thận một chút Giao hoàng này không đơn giản Có đội viện nhắc nhở Chỉ là một tên yếu gà mà thôi Hồng hậu lờ đánh Trực tiếp nhảy từ trên mái nhà xuống Thi chuyển năng lực Những sợi tờ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được Ngưng tụ ở sau lưng Sợi tờ ngưng tụ lại Ngưng tụ thành cánh tay bằng tơ Giúp hồng hậu đát nhanh chóng rơi xuống Dừng lại bay lờ lửng Lăng lực thức tỉnh của nàng ta Là năng lực sợi tờ Các đội viên đang về xem gật đầu Rõ ràng tán dương năng lực của hồng hậu Khi nàng không ngừng nghiên cứu Đã có tác dụng kỳ diệu như vậy Trực tiếp lấy sợi tờ Làm nguyên liệu Ngưng tụ thành cánh Đạt đến hiệu quả có thể dừng lại trên không trung. Hồng hậu nhìn về phía Lâm Phàm Đếm môi đỏ, lộ ra nụ cười âm hiểm Nằm ngón tay mở ra Sợi tơ trong suốt giống như mũi tên Nhanh chóng phóng tới Nàng đã không kịp trò nhìn thấy Trên người đối phương xuất hiện một lỗ máu Mà mắt thường không thể nhìn thấu Lâm Phạm mỉm cười Có nhìn thấy sợi tơ hay không, không quan trọng Hàn có thể cảm nhận được Ngay khi đám sợi tơ xuất hiện trước mặt Đột nhiên vươn tay ra Bắt đến nó ha Hồng hậu kinh ngạc Sắp mặt thay đổi Chỉ là nàng còn trước khi phản ứng Một sức kéo khổng lồ chuyển đến Vút một tiếng Rơi về phía lâm Phàm Nằm ngón tay lâm Phàm nắm chặt thành quyền Cánh tay đưa ra sau Một luồng quyền kinh kinh khủng ngưng tụ tại quyền Không biết vì sức lực quá to lớn Hay là vì nguyên nhân gì Trên bề mặt quyền này Còn có một luồng sức mù màu trắng bao quanh Ngày khi hồng hậu sắp đến trước mặt ra quyền Một quyền đấm giả Tiếng động vang vọng trong chốc lát quyền kinh kinh khủng bao trùm hồng hậu, thịt nát rơi đầy đất, mà phần bụng của hồng hậu trực tiếp bị đánh xuyên, một phần lớn máu thịt biến mất, xuất hiện một lỗ hổng trống rỗng. Tất cả mọi người vây xem đều trừng mắt khiếp sợ, thật lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Một giây, Lâm Phạm nhẹ nói, nam tử áo khoác trắng trong căn cứ lấy lại tinh thần. Người nói một giây, chính là sẽ mất 1/2 giây. Đúng. Vốn là cho rằng cần 3 giây Bây giờ hoàn toàn không cần thiết như vậy Ta cũng đã nói với người rồi Có ý tứ xấu với ta cũng cần phải trả giá lớn Lâm Phàm vừa cười vừa nói Giờ phút này Tất cả mọi người đều dùng mình Một màn kinh khủng chấn động tâm linh Giết hắn Một vị liếp sát giả gầm lên Tức giận đến cực hạn Hắn ta chỉ muốn giết chết Lâm Phàm Rõ ràng hắn ta và vị hồng hậu kia Nhất định có một chân Lâm Phàm không phải người thích giết chóc Nhưng gặp phải kẻ địch Cũng sẽ không nương tay Mắt nhìn mục tiêu Phịch một tiếng Nhảy vọt lên Lấy tòa nhà bên cạnh làm bàn đạp Trực tiếp đập lõm xuống vách tường Giống như một viên đạn Rơi xuống mái nhà của tòa nhà khác Xuất hiện trước mặt vị liệp sát giả đang gầm lên Rồi nằm ngón tay ra Chộp lấy đầu của hắn tả Còn mẹ nó ngơi đi chết đi Vị hiệp sát giả này vùng lưỡi búa lên phịch một tiếng, Lâm Phàm nắm mấy mặt của hắn tả, dùng sức đập xuống đất ấm ấm, thân thể đối phương đập nát một miếng sàn nhà rơi xuống bên dưới mà lúc này, 22 người còn lại đánh tới phong tỏa mọi đường đi của Lâm Phàm bọn hắn căm tức nhìn Lâm Phàm sát ý xôi trào không có suy nghĩ gì khác chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là giết chết hắn cho dù trong tai nghe của bọn hắn truyền đến tiếng giống giận dữ của nam tử áo khoác trắng bắt sống Nhưng đối với bọn hắn bây giờ Rất khó có thể giữ vững được lý trí Đối mặt về sự bảo vệ này Lâm Phàm không hề sợ hãi một chút nào Đến đây Để cho ta xem bọn gia hỏa thích nghiên cứu Như các người rốt cuộc mạnh đến mức nào Để lửa của ta đưa các người lên được Theo Lâm Phàm Ta không đối phó được với dị thú thức tỉnh tình tình cấp 5 Chẳng lẽ không đối phó được với các người sao Lửa lam trắng bùng lên Hóa thành một ngọn lửa cao tận trời Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm đến Chỉ muốn ngắn ngủi một lát sau Thành thị sao động đã yên tĩnh lại Lâm Phạm kéo một vị liếp sát giả trong tay Tùy ý nắm hắn ta sang một bên Ta không giết người Người biết nguyên nhân chứ 24 kẻ địch đều đã giải quyết Chỉ còn sót lại một người Vị liếp sát giả này vô cùng hoảng sợ Trong ánh mắt nhìn phía Lâm Phạm Chỉ ngập tràn sợ hãi Thật đáng sợ Đúng là không phải người Quá mạnh, thật là quá mạnh Bọn hắn bị tàn sát Rõ ràng nhiều người như vậy Nhưng không một ai có thể đến gần hắn Cho dù giác tình ra cấp 4 Cũng không được Trực tiếp bị một quyền đánh đánh đến nôn ra máu Cho dù có thể đứng lên Nhưng chỉ kiên trì được đến mấy giây mãi thôi Dẫn ta đến ngăn cứ của các người xem thử Dòng điều của Lâm Phạm ôn hòa Vẻ mặt tươi cười thân thiện Giống như một vị ca ca nhà bên Chỉ là trong mắt Vị liệp sát giả này Người trước mắt này thật sự quá khủng khiếp Quá đáng sợ Ngày khi vị liệp xa giả này đang cố gắng Để ép sự hốt hoảng ở trong lòng xuống Thịch một tiếng Đầu của hắn ta nghiêng sang một bên Gáy nổ tung Máu tươi văng ra tung tué Sau đó tê liệt ngã xuống đất Vị liệp xa giả này trởng mắt Chết không nhắm mắt Dường như đến chết cũng không ngờ Chịp định vị cải tróng gáy của mình Lại có đạn nổ Lâm phạm lắc đầu à, Có chú tàn nhẫn Người một nhà mà cũng giết à Không có tiếng đáp lại Trong căn cứ tất cả mọi người Để mồ hôi lạnh đầm đìa Vẻ mặt vô cùng hoang mang Thậm chí có người ngồi liệt ở trên mặt đất Rõ ràng trong phòng thí nghiệm Không hề thiếu không khí Nhưng lại có cảm giác ngạt thở Hai tay nam từ khoác áo trắng Chống lên bàn điều khiển Trên bàn điều khiển là từng cái nút điều khiển tương ứng với tất cả mọi người trong căn cứ Đây chính là chốt khởi động đạn nổ Bây giờ hắn ta Không muốn nói gì cả Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hốt hoàng À, hắn đi rồi Còn nhân viên dốc hết dũng khí nói Nam tử ao khoác trắng lấy lại tinh thần Nhìn về phía màn hình Chỉ thấy trong màn hình đã không còn bóng dáng của đối phương nữa Sớm đã biến mất tâm Lúc này hắn ta dần dần Thở ra một hơi Bột một tiếng Trực tiếp tát mình một cái Thứ đồ chơi có tên là hối hận Đang chặt ngập ở trong lòng Các nhân viên công tác khác cúi đầu Không có người nào dám nói chuyện Bọn hắn biết chuyện này đối với hắn ta. Là đà đá kích đáng sợ 24 vị cao thủ Toàn bộ bị diệt Đây chính là tất cả sinh lực Ở trong căn cứ của bọn hắn có Ở đằng xa Lâm Phạm nhanh chóng xuyên qua Các mái nhà trong thành thị Ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Tìm kiếm bóng sáng dị thú cấp 4 Hẳn biết nơi này không nên ở lâu Có thể đi được thì phải nhanh đi Thế lực của những tổ chức này rất khổng lồ Căn cứ Tô Thành Muốn bắt giữ hắn đã bị phản sát, nếu là như vậy, nhất định sẽ thông báo cho các tổ chức khác. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một lượng lớn người đến đây. Hắn không muốn mạo hiểm. Hành vi vừa rồi chính là hành vi mạo hiểm. Một khi người ta có cường giả chân chính, thật sự sẽ phải nằm thang cảng rồi. Lạc Điều à, Lạc Điều, cái này đều do ngươi làm ra đó. Lâm Phàm cúi đầu nhìn cái đầu tròn trịa của Điều vừa lộ ra, đang hưởng thụ gió ập đến, mặt mũi vô cùng bất đắc dĩ. Về sau ra ngoài với thứ đồ chơi này Nhất định phải cẩn thận Nếu còn bị người có tâm nhìn thấy Nhất định gặp phiền phức không cần thiết Lúc này Căn cứ mộc giường Một đám binh sĩ võ trang đầy đủ Trong tay cầm vũ khí cốt trật tự mà di chuyển Vị nam tử đi đầu tiên có gương màn góc cạnh Lạnh lùng như là dao gọt Một cước đá vàng cửa lớn căn cứ Tiếp tục đi về phía trước Đi qua thông đạo Lại một cước đá văng cửa lớn Vào bên trong Đập vào mắt là thi thể Ánh đèn trên trần nhà lấp lé Bình sĩ đi theo đằng sau Nhanh chóng hành động Kiểm tra từng gian phòng Đảm bảo không có vấn đề gì Nam tử lạnh lùng đi đến trước Một thi thể ngã sấp xuống Lật mặt lại Nhận ra đối phương chính là gián điệp bọn hắn cải vào đây Không ngờ cũng đã bị hại Giật nhanh bọn hắn Đi vào bên trong phòng thí nghiệm Gã đều kính không có ở đây Khắp nơi đều là thi thể tất cả nhân viên công tác đều chết thảm Nam tử lạnh lùng đi đến trước máy tính số liệu, mở lên muốn kiểm tra số liệu thí nghiệm của Lạc Cãi đeo kính. Nhưng ai ngờ số liệu đều bị xóa sạch. Sau đó 10 ngón tay của hắn ta gõ đùng đùng. Rất nhanh, đã liên lạc với tổ chức. Hắn không có ở đây, tất cả nhân viên công tác đều đã chết số liệu bị xóa sạch, không có bất cứ số liệu thí nghiệm nào. Nam nhân bao tình hình. Đếm hắn Gió đó bắt về Vâng đã rõ Mãi hôm này Có lẽ là vì nam nhân kia đã động vào máy tính Trên màn hình máy tính lập tức thay đổi Hiện lên số đếm đỏ như máu tươi 0 phút 30 giây Hắn nhìn lại 0 phút 29 giây Sau đó sắc mặt đại biến trong nháy mắt đã biết được đây là cái gì Đếm ngược Nơi này có bố trí thuốc nổ Chạy Nam nhân không hề nghĩ ngợi Con cảng lập tức chạy đến lối ra Hắn là giác tình giả Tốc độ rất nhanh Chỉ trong trước mắt đã biến mất Ở trước mặt đông đảo binh sĩ Có vũ trang Mà các binh sĩ sau khi nhìn thấy Thời gian đếm ngược Lúc này mới kịp phản hứng Trèn chúc nhau chạy ra ngoài Nam nhân kia vừa chạy ra ngoài Bụng tiếng Một tiếng nổ mạnh chuyển đến Sông sông kích trong nhảy mắt ba trùm hắn tả Cho dù hắn ta là giác tình giả, cường độ thân thể cao, nhưng đối mặt với sóng công kích mạnh mẽ như vậy vẫn vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị luồng khí lãng này quét bay ra ngoài. Không biết qua bao lâu, nàm nhân lạnh lùng mơ mơ màng màng, khôi phục ý thức. Ánh mắt vô cùng mơ hồ, sau lưng đau giác nhức nhối, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị xé nát. Hắn ta biết đây là do vụ nổ gây ra. Hắn ta luôn cảm thấy Dường như có miếng sắt cắm ở sau lưng hắn ta Cảm giác hắn ta là đúng Quả thật có một miếng kim loại Bị sóng sùng kích bao trùm Đâm vào trong lưng của hắn ta Có tiếng bước chân chuyển đến Nam nhân lạnh lùng chậm rãi ngẩn đầu Trong tầm mắt mơ hồ Có một đôi chân bước đến trước mặt hắn ta Ngày khi hắn ta muốn nhìn rõ Ở cổ lập tức Bị tiêm một cái Ý thức vừa khôi phục được một ít Lại tiêu tán Hắn ta không biết đó là ai Nhưng chỉ cần không phải dị thú Vậy thì hắn ta còn có thể sống Lúc này Lâm Phạm xuất hiện tại một nơi vô cùng hẻo lánh Ở Tô Thành Rời xa nơi có khả năng là vị trí có căn cứ Hắn thấy được có một con dị thú cấp 4 Nhưng mà hắn ta có chút bất ngờ chính là Hắn thấy được độc giác lang cầu Không sai Tuyệt đối chính là gia hỏa này Thế mà nó lại xuất hiện ở nơi này Khiến hắn có chút kinh ngạc Lặng lặng quan sát Độc giác lăng cầu Tựa ở bên người dị thú cấp 4 Vô cùng cần cù liếm lắp Đầu ngón chân do dị thú cấp 4 Sau đó dị thú cấp 4 động đậy Xua đuổi Độc giác lăng cầu rời đi Khi đi ngang qua một con dị thú cấp 3 Con dị thú cấp 3 này gầm nhẹ Nếu như lầm Phàm có thể hiểu được thú ngữ Thì sẽ nghe ra Bọn chúng đang nói thế này Dị thú cấp 3 Người là tiểu đại của ta liếm lông cho ta Độc giác lăng cầu Chéo đi Chuyện này nói cũng dài Độc giác lăng cầu may phục bên cạnh dị thú cấp 3 Cái muốn có được chính là huyết tinh và máu thịt của dị thú cấp 3 này Ai có thể ngờ được Khi ra ngoài Dị thú cấp 3 này gặp được dị thú cấp 4 Trực tiếp sát nhập Rồi đến nơi này Từ đó độc giác lăng cầu Phát huy đầy đủ năng lực của liếm cầu Quay đầu đầu nhập vào dị thú cấp 4 Còn về dĩ thú cấp ba kia chết ở đâu Cút đi đâu Hoàn toàn không quen biết ừ, Gia hỏa này có chút thú vị Nhìn thấy độc giác lang cầu Lâm Phạm rất kinh ngạc Chỉ là hành vi tiếp theo Khiến hắn nhìn rõ độc cất giác lang cầu Chính là liếm cầu chân chính Nhớ lại mấy lần gặp mặt Gia hỏa này đều giống như là tùy tùng Đi theo bên cạnh dĩ thú mạnh mẽ Đây là hành vi hâm mộ kẻ mạnh sao Đương nhiên là không phải Đây là thèm thuồng huyết tinh và thân thể của người ta Lúc trước hẳn có ý nghĩ dẫn theo Độc giác lang cầu Nhưng bây giờ xem ra Ý nghĩ đón nên buồn lỏng một chút Liếm cầu chết không yên lành Đêm kỹ bậc dị thú trong đó Dị thú cấp 3 có 3 con Không sai Giết chết có thể lấy được 3 viên huyết tinh cấp 3 Còn có một con dị thú cấp 4 Không chỉ có thể lấy được điểm thiên hóa Mà còn có thể lấy được huyết tinh Kiếm lời vô cùng Đây Lâm Phạm hô lên Tiếng động chuyển đi cách dị thú đang nghỉ ngơi Nghe thấy tiếng nói của nhân loại đột nhiên giật mình Nhanh chóng đứng dậy Chọng nhảy mắt đều là cảnh giác Độc giác lăng cầu vội vàng chạy đi Cái kế hoạch này Nó đã đợi rất lâu rồi Theo cái nhìn của nó Nếu có nhân loại can đảm xuất hiện Tình hình như vậy chỉ có một loại Đó chính là nhân loại Có thể giết chết dị thú mà nó đi theo Đối với chuyện này mà nó cậu cũng không được Nhìn về phía nhân loại đằng xa Độc giác Đăng cậu có chút kinh ngạc Nhìn khá quen mắt Lập tức nghĩ đến nhân loại lúc trước gặp phải Không phải người nhìn thấy nó Không giết nó Ngược lại còn cho nó huyết tinh và xác dị thú đó sao ổn Trận này chắc chắn ổn Lúc này các dị thú tức giận gần thét Lâm Phàm khóa chặt vị trí Dị thú cấp 4 Trực tiếp lao xuống Tuy rằng đường đạo, đạo vỡ vùn Không có vũ khí tiện tành Nhưng đối với Lâm Phạm nói Nắm đấm của hắn chính là vũ khí mạnh nhất Dị thú cấp 4 nhìn thấy có nhân loại xuất hiện Gầm thét trầm thấp Ra lệnh cho các dị thú xung quanh Xé nát đối phương Lâm Phàm không quan tâm đến ám dị thú Hồng huyết xung quanh Nhảy lên một cái Lửa bao trùm nắm đấm Dị thú cấp 4 còn chưa biết được Mức độ nghiêm trọng của sự việc Vẫn còn đang gầm thét Mãi đến khi uy thấy như lôi cuốn của nắm đấm kia Rơi vào đầu Nó mới phản hứng được Tình hình có chút không ổn Trường 227 Có phải người rất hâm mộ lạt điều hay không Một lát sau Dị thú cấp 3 nằm xuống Dị thú cấp 4 cũng đã nằm Tất cả đều trở lên bình lặng Các dị thú xung quanh hoàng sợ lùi lại Bị luồng uy thế kia trấn áp Sau khi kéo dài một khoảng cách nhất định Các dị thú lập tức quay người chạy trốn Chỉ tròn chớp mắt đã bị mất tầm Lạc điều đang ở trong ngực của Lâm Phạm thỏ đầu ra Có chút mề màng Sau khi nhìn thấy xác dị thú vẻ một tiếng Tới trong ngực bay ra ngoài Uốn éo thân thể Đi đến chỗ dị thú cấp 4 Nhìn tình huống này Lâm Phạm dường như nghĩ đến cái gì đó Vội vàng xuất hiện bên cạnh Lạc điều Bắt lấy thân thể nó Đầu của Lạc điều suốt chút nữa đã đụng đến phần bụng của dị thú Có cất giữ huyết tình Lạt điều à, huyết tinh này ngươi không thể ăn Ngươi ăn rồi ta chẳng khác nào làm không công Lâm Phạm cảm thấy may mắn Vì mình tay mắt lanh lẻ suy chút nữa thì tồn thất nặng nề Sau đó nằm ngón tay còng lại Đánh xuyên qua phần bụng móc từ trong phần bụng ra Một viền huyết tinh Lúc hạt điều nhìn thấy huyết tinh Liều mạng mở to hài mắt Chỉ là mặc kệ nó cố gắng như thế nào Còn mắt lớn chừng hạt đậu Cũng chỉ lớn chừng hạt đậu mà thôi Huyết tinh cấp 4 không thể ăn Huyết tình có ba thì được Huyết tình rất quan trọng Nhưng hôm nay Lạt điều đã là vật nuôi của hắn Hắn cũng rất muốn hạt điều có tiến hóa hay không tiến hóa thành dáng vẻ gì Dù sao thì khi lạt điều còn là quả trứng Đã được xem là đồ vật rất quan trọng Rất nhanh Lâm Phàm lấy huyết tinh đi Mà vào lúc này Độc sắc lăng cầu chậm dãi đi ra Nó không hề rời đi Cảm thấy đợi thêm Lát nữa thì nhất định có thể thu hoạch tràn đầy Lâm Phàm Nhìn về phía độc giác lăng cầu Một người một chó nhìn nhau Là điều cũng nhìn về phía độc giác lăng cầu Chẳng biết tại sao Độc giác lăng cầu đã dơ chân lên Nhưng không tiếp tục tiến lên nữa Giống như là phải uy áp gì đó không hiểu Khi nó cảm thấy áp lực Vừa nghĩ đến chuyện không cầu lấy được huyết tình Chỉ có thể kiên trì đến gần Cái chân ngắn nhỏ của ngươi cũng đủ cân cù đấy Thế mà chạy đến nơi này Lâm Phạm vừa cười vừa nói Không quan tâm độc giác lăng cầu Có nghe hiểu hay không Nên nói thì vẫn phải nói Giáo lưu bình thường chính là như vậy Rất bình thường Độc giác lăng cầu gầm lên Ánh mắt vô cùng khát vọng Nhìn chằm chằm huyết tinh trong tay của Lâm Phàm Người muốn huyết tinh à Lâm Phàm lắc lắc huyết tinh trong tay Mở miệng hỏi Độc giác lăng cầu thật sự có thể hiểu được lời của Lâm Phàm nói Điên cuồng gật đầu Chỉ là Lâm Phàm không ném huyết tinh cho độc giác lăng cầu Mà có chút thích nuôi nói Rất xin lỗi Đúng là không thể cho ngơi được Nhìn thấy nó không Nó là vật nuôi của ta Huyết tinh của ta là để nuôi nó Lạt điều Há miệng ăn huyết tinh nào Ăn chút đồ có dinh dưỡng mới có thể lớn được Lạt điều cố gắng mở miệng Lập tức nuốt đầy huyết tinh Giống như đang rất hạnh phúc Trong mắt của độc giác lăng cổ Tràn đầy hâm mộ Nó thật sự muốn ăn huyết tinh Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn dị thú khác ăn Lâm Phạm nhìn rõ ánh mắt của độc giác lăng cầu Trong lòng bật cười Đối với người khác Huế tình cấp 3 có lẽ rất quan trọng Nhưng đối với hắn mà nói Chỉ là giết thêm một con dị thú cấp 3 mà thôi Hắn chính là muốn để cho độc giác lăng cầu biết Người có biết hay không Lúc trước Phú Quý đã đưa đến tận cửa Mà ngươi lại từ chối Một ngày ăn chín bữa Cũng không muốn đi theo Đáng đời làm niếm cầu Lạc điều muốn ăn thịt dị thú Lạt điều thì dị thú là đồ ăn rác rưỡi Không có dinh dưỡng gì cả Đừng ăn Có phải ăn còn chữa đủ hay không Ăn huyết tinh đây này Lâm Phạm lấy ra một viên huyết tinh khác Đến trước mặt lạt điều Lạt điều ăn như hổ đói Luôn huyết tinh đi Lâm Phạm lại không ngờ đến năng lực chịu đựng của lạt điều Lại mạnh như vậy Người khác khi sử dụng huyết tinh Sau khi dùng một viên Thì cần phải dừng lại nghỉ ngơi một chút Mà nhìn thân thể nhỏ nhỏ của lạt điều Lại có thể trực tiếp dùng nạc Chỉ có thể nói là điều Tuyệt đối không đơn giản Một màn này khiến trước mắt Độc giác lang cầu muốn rớt xuống Nó cực cực cực khổ khổ Làm liếm cầu Chính là vì một ngày có thể liếm dị thú đến chết Thế nhưng ra hòa này thì hay rồi Trực tiếp được dâng đến miệng Chỉ cần há miệng ra là có thể ăn Thật là khiến nó hâm mộ vô cùng Lâm Phạm vẫn còn muốn thu độc giác lăng cầu Còn dị thú này thông hiểu nhân tính Không giống với dị thú khác Cho nên chỉ cần cảnh cáo một chút là được Để cho nó biết Người có hâm mộ lạt điều không Nó ăn ngon miệng không Nếu như lúc trước người đồng ý Vậy thì những thứ này đều là của người Tổng xác dị thú này cho người Ăn xong thì đi nhanh lên Thành thị này không an toàn Tuy rằng thực lực của độc giác năng cầu không thể Nhưng trong cái thành thị này Có tổ chức bí mật Nếu như bọn hắn phát hiện ra Có loại dị thú đặc biệt thế này tồn tại Tuyệt đối sẽ liều mạng bắt lấy Một khi bắt được, vậy thì xong con ong. Nói xong, rồi tay người rời đi. Độc giác lăng cầu nhìn bóng lưng của Lâm Phạm rời đi, không kịp trò cảm ăn xác dị thú. Tùy không ăn huyết tình, nhưng đối với nó, thế này cũng đủ rồi. Trong lòng đất, tại một sả mạc. Đến hiệu bọn hắn biến mất. Một đám nhân viên quan sát vô cùng bận rộn nhân viên điều động để cắt cứ mọc xương, để vượt mất liên lạc. Tên khốn kiếp tiền kia, dám phản bội. Vẻ mặt nam tử vô cùng âm trầm. khi tiền đạo tiến hành thí nghiệm, bọn hắn đều quan sát, vừa bắt đầu cũng không phát hiện ra hiệu quả gì, nhưng sau khi diễn điệp bên đó, người số liệu của vật thí nghiệm về, hẳn đạo mới biết, lần thí nghiệm kia đã sáng tạo ra quái vật đáng sợ chân chính. Mỗi ngày đều trưởng thành Hơn nữa sau khi ăn nhân loại và dị thú Tình hình bản thân sẽ thay đổi Tự như là hấp thu lực lượng con mồi Cường hóa bản thân Chỉ với hiệu quả này thôi Cũng khí mượn hắn đỏ mắt Bồn nghĩ phải người đến đó tiếp quan Ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy Đàm tử nói Thông báo tất cả các căn cứ tôi trước Nhất định phải tìm cho ra tiền đạo Vâng Lúc này Bục ngoài ô, một chiếc xe đang nhanh chóng chạy đi. Gã đeo kính cũng chính là Tiền Đào, cầm tay lái, thỉnh thoảng nhìn điểm đỏ, định vị đỏ đang di động, nhưng cách hắn ta không xa. Từ căn cứ mộc rừng chạy ra ngoài, ta biết mình đã không có chỗ để đi. Nếu như trước kia, ta nhất định sẽ tìm một khu tập trung trốn mà dành ẩn tích, nhưng bây giờ thì không cần, bởi vì Dương Phi đã cho hắn ta đủ tự tin. Dương Phi đã trưởng thành vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn ta. Nếu như cho Dương Phi thời gian, nhất định có thể trưởng thành đến mức kinh khủng hơn cả loài dị thú kinh khủng nhất. Đáng tiếng, hắn ta muốn giấu giếm vật thí nghiệm, nhưng lại bị gián điệp chuyển về tổng bộ. Đây là chuyện khiến hắn ta tức giận nhất. Nhưng mà không quan trọng, chỉ cần có thể đến chỗ của Dương Phi, hắn ta sẽ tự mình khống chế Dương Phi. Dẫn theo Dương Phi tiến hóa trưởng thành, tuyệt đối có thể bay thẳng lên trời, hoàn toàn quật khởi. Cũng không lâu lắm Xa xa đã thấy có một vị song đầu cự nhân Đó chính là Dương Phi Trải qua thời gian cố gắng Thể hình đã cao hơn Khó lắm Tiến hóa thật là nhanh Trước kia cũng chỉ là 11-12 m Bây giờ sắp 15 m rồi Đúng là máy ủi đất hình người Vô cùng khủng bố Nhìn thấy mục tiểu Tiền đảo kinh ngạc một chút Sau đó chính là vui sướng Vật thí nghiệp càng mạnh Thì chứng tỏ hắn ta lại càng an toàn Thậm chí sau khi Dương Phi tiến hóa đến một trình độ nhất định rồi Hắn đã hoàn toàn có thể dẫn theo Dương Phi Chiếm lĩnh một khu tập trung Từ đó không ngừng phát triển Có thể đứng vững có chân ở trong tận thế này Lục Dương Phi đang gặm ăn xác dị thú Sát dị thú cấp 3 khổng lồ Đã bị hắn gặm ăn một nửa Máu tươi nhộm đỏ cả mặt đất Tràng cảnh này thật đáng sợ đến cực điểm lại xe đến gần Tiền đào dừng xe lại Tạm thời không có xuống xe và chờ Dương Phi ăn hết đồ ăn. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn ta có thể xác định khi Dương Phi đang ăn uống là lúc khó khống chế nhất, giống như là chó vậy, tương đối bảo vệ thức ăn. Lúc có người đến gần sẽ nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng cảnh cáo. Nếu như không phải bại lộ, khiến hắn ta phải rời khỏi căn cứ mộc rừng, nếu không nhất định có thể dạy dỗ Dương Phi thật tốt, trở thành đại sát khí ở trong tay hắn ta. Sạc dị thú cấp 3 nhìn có vẻ rất lớn Dương Phi ăn rất nhanh Không quá lâu Cái sắc đã bị hắn tạ ẩn hết Dương Phi dừng ăn Phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại Sau đó nện bước chân Đi về phía chiếc xe kia Tiền đảo đứng trong xe vội vàng xuống xe Thuận tay cầm theo cây dương màu đen Ở trên ghế pho lái Dương Phi Là tao là chủ nhân của ngươi Tiền đảo mở cái dương ra Người chỉ lệnh đi bắt đầu câu thông với Dương Vì. Khi Dương Vì không ngừng tiến đến gần, một cảm giác áp bách đập vào mặt. Cho dù hắn ta biết, mình có thể khống chế Dương Vì, nhưng đối mặt với loại quái vắt khổng lồ này, trong lòng của hắn ta vẫn không nhịn được mà nhảy lên. Thời gian dần qua, Dương Vì đến trước mặt tiền đào, sau đó dừng bước chân, lặng lặng chờ đợi. Tiền đào đầy gọng kính, khỏe miệng nở nụ cười đắc ý. Rất rõ ràng, lựa chọn vừa rồi là đúng nếu xuất hiện sau khi đối phương ăn xong như vậy mới dễ không chế ngồi xuống mệnh lệnh được đưa ra dương vì cong đầu gối cho dù đã ngồi sổn xuống nhưng hình thể của hắn ta trong mắt của tiền đào vẫn là quái vật khổng lồ ngờ kỳ ta là chủ nhân của người mệnh lệnh của ta ngớ nhất định phải phục tùng trải qua thời gian quan sát hắn ta có thể xác định dương vị bị khống chế Chữ chút tỉ vết này ra Không có bất cứ vấn đề nào cả Dương Phi nhìn chằm chằm tiền đào Một đôi mắt đỏ Một đôi mắt trắng Khiến người ta cảm thấy đáng sợ Cho dù tâm thái của tiền đào rất tốt Thế nhưng khi bị hai đôi mắt này nhìn chằm chằm Chẳng biết tại sao Vẫn cảm thấy tim đập hơi nhanh Tiền đào chỉ vào nó rồi nói Đôi mắt của người Ta không thích Nhưng mà thôi Quái vật cuối cùng vẫn là quái vật Nếu như không khiến người ta khó chịu Thì sao có thể uy hiếp được người khác Lúc này tiền đào không biết Lửa giận trong người Dương Phi đang thiêu đốt Từ đầu đến cuối hắn ta đều nhớ kỹ tiền đào Nhớ ký mình bị trói trên bàn thí nghiệm Máy móc cắt thân thể của hắn ta ra Các loại đồ vật hỗn loạn Thay thế khí khoan ban đầu của mình Nhưng ký ức này khiến Dương Phi hoàn toàn tức giận Hắn ta dơ tay lên Đột nhiên đập ở phía tiền đào Tiền đào quá sợ hãi Vội vàng tránh đi Trực tiếp kéo dài khoảng cách với dương phì Sau khi bàn tay đập xuống đất Mặt đất đã chấn động Để lại một trường ấn thật lớn Ngươi làm gì thế? Tạo vạn à? Tình nào tức giận quát lớn Ngạc nhiên vô cùng Chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên năng lành, đột nhiên sao lại nổi giận Không đúng Ánh mắt của gia hỏa này Không dài, hẳn đã phát hiện ra Một đôi mắt trên cái đầu khác không đúng lắm Loại ánh mắt đó giống như đang nhìn thẳng Và kẻ địch vậy Cái này khiến tiền đào đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ Đó chính là Dương Phi còn ký ức Còn nhớ rõ chuyện mình Trói trên bàn thí nghiệm Nếu thật là như vậy Thế thì rất tồi tệ Dương Phi đứng dậy Nhìn xuống Nhìn chầm chầm vào tiền đào Há miệng gạo lên quái xị Dương Phi Dương Phi Ngươi phải nghe thăm mạnh lạnh Nếu không hậu quả Ngươi không thể tưởng tượng được đâu Tiền nào quát lớn Tình hình bây giờ thật thật sự vượt quát tưởng tượng của hắn ta Đây không phải thứ hắn ta muốn thấy Còn át chủ bài duy nhất Có thể giúp hắn ta xoay người Chính là không chế dương phi nghe lời Dương phi đột nhiên đánh về phía hắn ta Thân thể khổng lồ nhảy lên Bao trùm cả người tiền đào Tiền đào vội vàng tránh né May mắn hắn ta không phải người bình thường Nếu không sớm đã treo máy rồi Dương Phi ôm đầu ngồi xuống Tiền nào giận dữ thét tình Chỉ là tiếng hét giận dữ của hắn ta Không có một chút tác dụng nào Dương Phi vẫn đang hành động Còn mẹ nó Tiền nào biết thật sự không thể nào không chế được Dương Phi Nhưng tại sao khi ở căn cứ một giường Có thể điều khiển cách không Mà khi gặp mặt thì không thể khống chế được đầy khả năng là vì Dương Phi Còn nhớ rõ hắn ta Cho dù bây giờ Dương Phi thật sự nghe theo Mênh lệnh của hắn ta Hắn ta cũng không dám lại gần Ai cũng không biết thời điểm nào Dương phỉ lại không bị khống chế Đúng là một quả bom hay hẹn giờ Móc từ trong túi ra một cái nút Quả quyết đẻ xuống Một cái đầu của Dương phỉ trực tiếp nổ tung Máu sền sệt phun tung tué khắp nơi Thân thể cao lớn ầm ấm, ấm ngã xuống Mại nó Tiền đảo ngồi liệt ở Trên mặt đất tức giận đập tay xuống đất Vật thí nghiệm có thể hoàn mỹ ở Trong lòng hắn ta đã không còn lá bày tẩy của hắn ta cũng không còn Oh, xem giờ chúng có thể tìm một cái khu tập trung Mai danh ẩn tích mà sống Bây giờ đó là cách duy nhất Buồn bực đứng lên Quay người đi về phía xe Mà vào lúc này Một bàn tay to vươn đến Bắt lấy hắn ta Cái gì Tiền đảo quá sợ hãi Không ngờ thế mà Dương Phi còn chờ chết Hắn ta bị Dương Phi kéo đến trước mặt Lúc nhìn thấy cái đầu Dương Phi đã bị nổ tung Đột nhiên nhớ ra Dương Phi vẫn còn một cái đầu khác Lục trường vị khống chế dương phì Đề phòng trường hợp mất đi khống chế Không thể ngăn chặn Trong đồng rừng phì có lắp đặt Đạn nổ Lấy dây thần kinh trong đầu dẫn tuyến Chửi nút khởi động ra Còn có ngoại lực khi tác động xe rách Chỉ cần thần kinh bị đứt sẽ nổ tung Tất cả đều sắp Xếp rất hoàn mỹ Chỉ là không ngờ dương phì Sẽ thiên hóa cái đầu thứ hành Cái đầu bị nổ tung kìa Chỗ đó trống Đẫm máu Nhưng có thể nhìn thấy máu thịt bên trong đang di chuyển Có vẻ như đang tự chữa trị bản thân Dương Phi há miệng ra Thổi ra một hơi Nhìn tiền đào đang không ngừng đưa đến Ở trực ngần miệng mình Đang vô cùng hoảng hốt Giống giận, gầm thét, dãy ruộng Chỉ là bất cứ dãy ruộng nào Đều cũng vô dụng Dương Phi cắn xuống Cắn rơi đầu của tiền đào Cuối cùng trực tiếp nuốt thi thể xuống Ký ức của tiền đào lập tức chuyển vào trong đầu của Dương Phi Nghiên cứu, tổ chức Xung hợp dị thú và nhân loại Cô tập trung hoài phổ, đủ loại tin tức nổ tung. Một con sĩ thú cấp 4 khổng lồ ngã ẩm xuống đất, vết thương trên người rất khủng bố, máu thịt nửa bên người đã bị đánh nát. Viền huyết tình cấp 4 thứ 9 dần hiện móc ra huyết tình, huyết tình màu xanh lá lộ ra một vẻ đẹp khó nói thành lời. Lạc Điểu nhìn chằm chằm huyết tình, trong đôi mắt động Tỏa ra quang mang thèm thuồng Lâm Phạm xoa cái đầu tròn triệu của nó nói Lạt điều à Huế tình cấp 4 tạm thời không thể cho người được Chờ sau này Hắn biết lạt điều cần huế tình Huế tình của cấp bậc càng cao Tác dụng đương nhiên càng lớn Hắn phát hiện ra từ sau khi lạt điều Phá trứng ra ngoài năng lực kêu gọi dị thú cấp bậc cao cũng hoàn toàn biến mất Luôn có cảm giác dường như đã trở nên yếu đi vậy Nhưng mà trong khoảng thời gian này Có thể là lạc điều Đang hấp thù năng lượng trong vỏ trứng Hoặc là có huyết tinh tăng cường Thần thể của nó càng sáng bóng hơn Trước kia rất nhiều Lạt đều gật đầu Lui vào trong ngực của người lâm phàng Tiếp tục ngủ Còn thiếu một viên nữa Hẳn đã sớm rời khỏi tô thành Chỗ kia quá thị vì không cần thiết tiếp tục ở đó nữa Lại xe quay ngược trở về Chỉ là thay đổi tuyến đường Khả năng gặp được dị thú cấp 4 sẽ lớn hơn Sạc dị thú cấp 4 quá khổng lồ Khó có thể trở về Chỉ có thể nói đây là một chuyện đáng tiếc Hắn xe xuống một miếng thịt bản tay nhóm lửa nướng thịt Ăn một miếng lớn Mùi vị không thể Có giọng nước ấm chảy trong thân thể Thể chất lại tăng lên Đây chính là năng lượng ẩn chứa trong thịt dị thú Mà tình hòa của dị thú Đều ngưng tụ ở trong huyết tình Đây mới là thứ chân quý nhất của dị thú Còn đường hắn đi tới Đi qua cây cầu Trường Giang Ở Giang Âm Lựa chọn quay về chính là qua cầu lớn Nam Thông Đường vòng thì có chút xa Nhưng chỉ có con đường hoàn toàn mới xác xuất xuất hiện dị thú cấp 4 Sẽ cao hơn Đi đến cạnh xe Tiếp thêm nhiên liệu cho xe Đi ra ngoài phải mang theo xăng Nếu không nửa đường hết xăng Thì rất khó chịu Bây giờ những trạm xăng dầu gặp được trên đường kia Đều trống rỗng cả rồi Một đường chạy đi Sau một hồi Xe pick up chạy đến đầu bến này của cầu lớn hàm Thồng Nhìn tình hình con đường phía trước khá tốt Phiền phức duy nhất chính là Có một đám dị thú Đang ngăn cản giao lộ Đám dị thú này đang du đáng Khi nghe thấy tiếng xe pick up chạy đến Các dị thú đồng loạt Nhìn về phía bên này Gầm gương, gào thét không một chút giò dự Giống như là chó điền Vọt về phía bên này Trường 230 Vì sau người lại không cần dùng năng lực Bởi vì bọn chúng không có tư cách Lâm Phạm xuống xe Xoay chuyển cổ tay Một đường chạy đến Gặp được không ít dị thú Điều tiếc nuối duy nhất chính là quá yếu Không có dị thú cấp cao Thường thấy nhất chính là dị thú hỏng huyết Và dị thú cấp 1 Ngay khi hắn đang chuẩn bị ra tay Có tiếng nói chuyển đến Bên này, đến bên này Lâm Phạm nhìn sang bên cạnh một chút Một cái đầu từ bên dưới vòm cầu ló ra Về mặt nóng này, vậy vẫy tay với hắn Nhìn thấy tình hình này Hắn có chút hoàng màng Đang yên năng lành Sao lại có người xuất hiện ở đây Mắt nhìn dị thú giống như chó điên ở đằng xa Lại nhìn người sống sót gọi hắn một chút Trong lòng hơi nghi ngờ Đối phương là có ý gì đây Chẳng lẽ bị mắc ở dưới vòm cầu Không leo lên nổi Hay là cảm thấy mình đối mặt với nhiều dị thú như vậy Có thể sẽ xảy ra chuyện Cho nên tốt bụng nhắc nhở Muốn thu lưu mình Tạm thời đến chỗ của hắn ta tránh né Trong trước mắt hai loại ý nghĩ hiện lên trong đầu Cuối cùng hắn còn chưa xác định được ý nghĩ ở trong lòng. Chỉ vươn tay già, ra hiệu với đối phương bình tĩnh, không cần quá hoảng sợ. Bọn gì thú trước mắt này cuối cùng cũng giải quyết. Sẽ bị áp màu đen của đang đỗ ở chỗ này, nếu như mặc cho dị thú vọt đến, tùy ý dẫm đạp, rất có thể sẽ dẫm hỏng xe của hắn. Làm tử đang gọi Lâm Phàm nấp đi mê màng. Không hiểu động tác của Lâm Phàm lắm. Người màu đến đây, số lượng gì thú nhiều lắm, người không đối phó được. Không sao cả. Lâm Phạm ra hiệu cho đối phương yên tâm Nhìn đám dị thú không ngừng tiến gần về phía trước Khi dị thú đến càng gần Hắn trực tiếp hành động Nằm ngón tay nắm lại Bắt đầu đấm liên tục Với thuộc tính bây giọt của hắn Một quyền đấm ra có uy lực Cực kỳ kinh khủng Phối hợp với khí ở trong cơ thể Lực lượng của quyền này đánh ra đủ để xé rách thịt dị thú Thậm chí cực kinh đạo Có thể tiếp tục xé nát dị thú phía sau Nam tử vừa gọi Lâm Phạm nhìn thấy sợ ngây người tức tận mạnh Chấn động đến ha hốc mồm Một lát sau Trên cầu lớn xác dị thú khắp nơi Máu dị thú vảy đầy đất Đối phó với bọn dị thú bình thường này Không cần thiết triển năng lực Chỉ cần dùng nắm đấm là có thể đánh nát Khi lầm phẳng quay đầu lại Lúc này trên cầu đã đứng bốn người 3 nàm một nữ một lão đầu Cảm ơn vừa rồi đã nhắc nhở Nhưng mà những dị thú bình thường này không thể uy hiếp được ta Lâm phẳng chủ động chào hỏi Đồng thời đánh giá bốn người trước mắt Nhất là não nhân khiến hắn chú ý Trong thận thế Có người già xuất hiện cũng không có gì hiếm lạ Kỳ quái chính là ba người kia Hình như đang bảo vệ lão đầu này Rõ ràng đây là một nhân vật quan trọng Lợi hại thật là quá lợi hại Chào ngươi, ta tên là Từ Dương Nam Từ nói chuyện Chính là người đã gọi Lâm Phàm trốn đi Bây giờ vẻ mặt tươi cười Vô cùng khách sáo chào hỏi với Lâm Phàm Từ Dương biết Trong tận thế gặp được người sống sót Cũng không phải là chuyện may mắn Mà người sống sót trước mắt này rất mạnh Hàn tài chỉ có thể cố gắng Tỏ ra thần thiện Hy vọng có thể tạo mối quan hệ với đối phương Nếu như đối phương có bất cứ ý đồ xấu gì Thực lực của bọn hắn Khẳng định không thể ngăn được Chào người, Lâm Phạm Lâm Phạm nói tên mình ra To mà nói Tình hình qua các người là thế nào vậy Vì sao lại trốn dưới vòng cầu tử dương nói Gặp chút phiền vức Chúng ta muốn đến khu tập trung Nam Thông Không ngờ bên kia cầu lại tụ tập một lượng lớn dị thú Đằng sau cũng có dị thú truy đuổi Tiến thối lượng nan Không có cách nào khác chỉ có thể trốn ở đó Nếu như không gặp được người thật sự không biết phải trốn đến lúc nào Lâm Phạm biết khu tập trung Nam Thông Tuy rằng Kim Lăng là tỉnh thành Nhưng toàn thành thị Nam Thông này Cũng không thể khinh thường Khu tập trung xây dựng ra cũng là khu tập trung cỡ lớn Lâm Phàm cười Mắt nhìn xung quanh Phương tiện giao thông của bọn hắn Hình như là chiếc xe đã bị bẹp kìa Chắc hẳn không thể dùng được Nếu như các người tin ta Ta có thể đưa các người đến khu tập trung Nam Thông Lâm Phạm cảm thấy bọn hắn không phải người sống sót bình thường Cho nên chủ động mở miệng Hy vọng trên đường đi Có thể hỏi thăm được một vài tin tức mới Tử Dương nói Chúng ta đương nhiên là tin rồi Vậy thì phiền ngươi Ờ không sao cả Chỉ là việc nhỏ lên xe đi Lâm Phạm nói Lại xẻ khi lúc xe nghiền quạt xác dị thú Tiếng giòn vang kia vô cùng êm tài Trải qua giao lưu ngắn ngủi Hắn biết tên của mấy người còn lại Mao Lâm, Trần Nhạc, Hàn Trung Dân Không hỏi thăm quá nhiều Nhưng trong quá trình nói chuyện phiếm Hắn đã biết được trước khi tận thế diễn ra Mao Lâm là streamer Tuy rằng hồi đó còn nhỏ Nhưng kỹ thuật này cũng kiếm được đồ ăn Có thể sống sót đến bây giờ cũng vô cùng khó khăn Hắn nhìn Mao Lân thêm vài lần Không nhìn ra sự mềm mại Và nhỏ yếu ở trên người nữ sinh Ngược lại trong mắt của đối phương là sự kiên nghị tự như đã đi ra từ trong đống xác chết và máu chảy thành sông. Quả nhiên, có thể sống đến bây giờ còn là người sống sót có thành tựu thì không ai là người yếu ớt cả. Cả đám đều vô cùng cường hãn. Trước kia nếu như người nào bảo nàng giết gà nàng sẽ sợ hãi đến thét lên. Nhưng bây giờ người ta bảo nàng giết người nàng tuyệt đối sẽ rơi tay lên chém xuống. Thậm chí còn sợ người đó còn chưa chết bổ thêm một đào nữa. Làm hình đại à? Ngươi ở khu tập trung nào Tử Dương chủ động bắt chuyện với Lâm Phàm Nếu như ngày nào đó muốn đổi khu tập trung Có thể đến khu tập trung nam thông của chúng ta Không hề khoác năng với người Nhưng khu tập trung của chúng ta rất tốt Lâm Phàm cười nói Tài chỉ ru đang khắp nơi ở bên ngoài Không có khu tập trung cố định Nếu ngày nào đó chơi bên ngoài mệt rồi Muốn tìm một nơi cố định Nhất định sẽ đến khu tập trung nam thông tìm các người từ Dương nói Nói như vậy giống như là bên ngoài chơi mệt rồi Ta muốn tìm một người thành thật cưới vẻ <cười> Lâm Phạm nghe vậy thì cười lớn Những người khác trong xe cũng cười Từ đó kéo gần mối quan hệ một chút Lâm Phạm nói À, đã muốn hỏi các người một việc Các người có thể nói không? Xin cứ hỏi Từ dường đã xem Lâm Phạm là người du đáng độc hành trong tận thế Hơn nữa còn không phải người du đáng bình thường Nếu người ta muốn hỏi Vậy thì chuyện cần hỏi nhất định khá quan trọng Lâm Phạm nói ta đã từng gặp một loại dị thú Kỳ quái Thậm chí cũng không thể xưng là dị thú Nó khá giống ếch trâu lột ra Tứ chi vô cùng cân đối Tốc độ cực nhanh Lực lượng không tẻ Loại quái vật này giống như là dã thú tiến hóa ra Sau khi hắn nhắc đến chuyện này Hàn Trung Dân vẫn luôn không nói chuyện Thở dài một hơi Lâm Phạm biết rõ lão giải này Nhất định biết rất nhiều Từ dương nói Nó quả thật không phải là dị thú Từ sau khi tận thế xảy ra đến nay Nhất là trong 6-7 năm gần đây đã xuất hiện các loại dị thú kỳ quái, hơn nữa chính xác là có tổ chức bí mật đang nghiên cứu cho đến nay chúng ta vẫn đang tìm kiếm, bởi vì khoa học kỹ thuật nhân loại kết hợp với dị thú thường không phải là chuyện tốt, rất có thể sẽ sáng tạo ra quái vật còn đáng sợ hơn so với dị thú. Đây cũng là chuyện hành chung dân lo lắng, hắn ta là chuyên gia trong phương diện này, vẫn luôn nghiên cứu về dị thú, đương nhiên biết khoa học kỹ thuật kết hợp con người và dị thú rồi, khi gặp được một vài tình huống đặc biệt sẽ phát sinh dị biến. Từ đó thoát khỏi sự khống chế Tiến hóa đến một phương hướng không rõ Như vậy đối với nhân loại may mắn còn sống mà nói Chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng Lâm Phẩm nói Ta gặp được người của tổ chức thần bí Ở trong tô thành Tô thành từ dương kinh ngạc Đúng bên trong tô thành có tổ chức thần bí Ta bị bọn hắn chặn giết Theo ta nghĩ bọn hắn năng định bắt ta Tiến hành thí nghiệm cho con người Nhưng mà thực lực của bọn hắn hơi yếu Đã bị ta phản sát Lầm phàm tiết lộ tình huống của Tô Thành Mẹ nó, ngẫm lại thì thật tức giận Một đám giác tình giả và lệp sát giả Đứng ở khắp nơi, từ trên nhìn xuống Mà kẻ trừ mưu thì trốn ở phía sau màn Hẹn mọn như con rùa Tìm cũng không tìm được Bây giờ thì hay rồi, hắn không cần tìm nữa Trực tiếp nói cho người của khu tập trung Nam thông biết Nếu như bọn hắn thật sự muốn điều tra tổ chức bí mật Nhất định sẽ phái người đến Hàng trung dân nói Dệt hài nắm Thí nghiệm của tổ chức thần Mỹ Thường sẽ rất tàn nhẫn Thí nghiệm trên cơ thể người Không phải chuyện người ta có thể tha thứ được Có rất nhiều người còn sống Không phải chết trong tay dị thú Mà lại chết trên bàn thí nghiệm Lâm Phàm cảm thả nói Tại là không biết nhân loại sau này sẽ như thế nào Nhân loại dựa vào thiệt dị thú và huyết tinh Để tăng thực lực Thế nhưng tốc độ dị thú tiến hóa thật sự quá nhanh Tiếp tục như vậy Tương lai nhân loại sẽ như thế nào đây Đây là suy nghĩ chân thật của hắn ta Đừng thấy Có giác tình giả và liệu sát giả xuất hiện Nhưng so sánh với tốc độ tiến hóa của dị thú Tốc độ của nhân loại Mạnh lên thật sự vô cùng chậm Không Nhân loại vẫn có hy vọng Hàn trung dân kiên định nói Lâm Phẩm nói Hy vọng là đương nhiên luôn tồn tại Nhưng nếu như chỉ là trong lòng có hy vọng Thế thì tuyệt đối là không được Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tiếp tục truyền thừa hy vọng Hàn trung dân cười nói Nói coi lý Có lẽ là người vẫn luôn ở bên ngoài Cho nên không biết một việc Đó chính là bên phía khu tập trung thủ đô Đã phát hiện ra việc quan trọng Đó chính là sau khi sử dụng huyết tinh Có thể tự tăng cấp độ tinh thần Giúp người ta có thể trở thành giác tình giá Cái gì? Lâm vàng khiếp sợ Nghiên cứu ra được á? Bên trong huyết tinh có ẩn chứa năng lượng Trước kia sau khi huyết tinh vào trong thân thể Năng lượng tràn ra cũng không thể khống chế Thông thường đều sẽ tăng cường cường độ thân thể Lực lượng, độc độ Rất khó tăng phương diện tinh thần cho nên xác suất xuất hiện xác tình giả rất thấp bây giờ nghe được tin này thậm chí có thể nói nhân loại càng đáng sợ đúng là càng ở trong tuyệt cảnh càng có thể nghiên cứu ra được đồ vật mới có thể giúp cho người sử dụng huyết tình tự lựa chọn tinh thần lên cái này có chút thú vị nếu thật sự có thể mở rộng ra ngoài nhân loại còn sống khi có huyết tình sẽ trở thành giác tình giả Mà nhu cầu đối với huyết tình Sẽ lớn đến mức trước nay chưa từng có Hẳn trụ dân nói Nghiên cứu thì nghiên cứu ra được Nhưng vẫn còn đang thí nghiệm Còn có thể mở rộng hay không Vẫn là ẩn rố Trần nhạc từ đầu đến cuối Vẫn không nên tiếng Lúc này cũng mở miệng Ta chẳng ôm bất cứ hy vọng gì Với cái nghiên cứu này Lâm Phàm nghe thấy vậy Cảm thấy chứ người trần nhạc này Nhất định có chuyện sửa Từ dương giống như thấy được Lâm Phàm khó hiểu Thì giải thích À trước kia Trần Nhạc sinh sống ở khu tập trung thủ đô Sau đó mới khi đến khu tập trung Nam Thông Nghĩ lại thì a Nhạc à Người ở khu tập trung Nam Thông chúng ta cũng sắp đến 4-5 năm rồi nhỉ Trần Nhạc nói Ồ 35 này, ngày Bên trong khu tập trung thủ đô tranh đấu quyền lợi rất kịch liệt Năm đó Hoàng tướng quân biết được tai nạn dị thú Chịu vô vàn áp lực mà xây dựng khu tập trung Hơn nữa khu tập trung thủ đô là lớn nhất Hầm chú ẩm sâu nhất Chính là muốn khu tập trung thủ đô làm chủ Dẫn dắt các khu tập trung cả nước Nhưng Hoàng tướng quân vẫn xem nhẹ trật tự khi sụp đổ Sau khi tai nạn đến Người có giã tâm Có dục vọng khống chế quyền lực Khu tập trung thủ đô bị ba đại gia tộc nắm giữ Bọn hắn sẽ không công bố thành quả nghiên cứu ra ngoài Hoàng chú dân nói À nhạc Nên nghĩ chỗ tốt Đừng nghĩ quá phức tạp À giáo sư à Ta đã từng sinh sống ở khu tập trung thủ đô Nơi đó như thế nào ta sao có thể không biết Bề ngoài hòa bình chỉ là che dấu Sóng ngầm tranh đấu cuồn cuộn bên trong mà thôi Khi nghiên cứu ra được Ta đảm bảo muốn tự khống chế năng lượng Trong huyết tinh để tăng tinh thần lên Vậy thì cần phải gia nhập vào bọn hắn Cũng giống như ta lúc trước vậy À nhạc nói xong lời này Vén tóc ra sau gáy Đối nhiên thấy được vết xẹo Rõ ràng đã từng bị mổ ra Tử dương, mau lần, hàn trung dân Im lặng Đâm phẳng thông qua kính chiếu xe Cũng nhìn thấy được dấu vết này Cái này khiến hắn nghĩ đến tình hình ở Tô Thành Trong đầu có đạn nổ Tình hình không ổn Thì trực tiếp dùng kiếp nổ Nổ tung đầu Không quan tâm rác tình ra hay liệp sát ra Cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết Lâm Phạm ghi nhớ lời của Trần Nhạc trong lòng Đây là chuyện bình thường hắn không nghe được Hóa ra khu tập trung thủ đô Không hề tốt như trong tưởng tượng Quả nhiên Mặc kệ nơi nào chỉ cần có nhân loại Thì sẽ có tranh đấu Mẹ nó đã tận thế rồi Còn muốn tranh đấu, có công sức thì thì nghĩ cách tiêu diệt dị thú đi, vậy gì sẽ tốt biết bao. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Lâm Phàm phát hiện tình hình có vẻ không đúng. Có dị thú đang đuổi theo chúng ta. Lâm Phàm nhắc nhở, không ngờ đằng sau xe có phải con dị thú đang đuổi theo. Mọi người từ dương kinh ngạc, vội vàng nhìn lại phía sau. Quả nhiên có dị thú đuổi theo. Hai con dị thú cấp 4, một con dị thú cấp 5. Khi tự dưng nhìn thấy rõ Đường vẫn ở bụng dị thú sau mà hơi biến đổi Tại sao lại có dị thú cao cấp như vậy theo dõi chúng ta Lúc này hán tay rõ ràng nghĩ đến cái gì đó Mau lầm nói Dựa theo tình hình bây giờ của chúng ta Nếu như đối phó với con dị thú cấp 4 Thì có lẽ còn có thể Nhưng bây giờ lại có dị thú cấp 5 Hoàn toàn không thể cản được Chỉ có đến khu tập trung nam thông chúng ta mới có thể Lời còn chưa nói hết Xe dừng lại Lâm phàm quả quyết dẫm phành lại Trong lòng suy nghĩ Đám gia hoài này đúng là phúc tinh của hắn Thiếu cái gì đến cái đó Một thân một mình mãi cũng chẳng gặp được Bây giờ ba con dị thú này xuất hiện Đã giải quyết vấn đề thiếu thốn huyết tinh của hắn Lại xe đi Lâm bảo lầm nắm bả vai của Lâm Phàm Kinh ngạc nói Từ dương cũng vô cùng mê mang nhìn Lâm Phàm Không biết hắn dừng xe lại là có ý gì Chắc là hắn có vấn đề sao Lâm Phàm cười nói ừ, Đừng găng thẳng cứ ra cho ta là được ta vẫn luôn tìm kiếm dị thú cấp 4 Bây giờ gặp được thì không thể bỏ qua được Thật sự là đa tạ các người Gặp được các người ta lập tức gặp được dị thú ta muốn tìm Thật sự không biết nên nói thế nào cho tốt Từ dường biết lâm phẳng rất lợi hại Có thể là cường giải trên cấp 4 Bởi vậy mới cần huyết tinh của dị thú cấp 4 Thế nhưng ở đây còn có dị thú cấp 5 nữa Từ dường vội la lên À không giao cả Cấp 5 cũng vô dụng thôi Ta đã xem qua đây chỉ là dị thú cấp 5 bình thường Nếu như ta gặp phải con dị thú thức tỉnh cấp 5 lúc trước Thì ta sẽ không lấy sự an toàn của các người ra đùa giỡn Cho nên tin ta Ta vô cùng chắc chắn Lâm Phạm nghiêm túc nói Từ dường chấm hỏi Bao lâm chấm hỏi Bọn hắn nghe không hiểu Lâm Phàm đang nói cái gì cả Cây dịnh cấp 5 Thức tỉnh gặp phải lúc trước Còn cả lời nói có chút khoa trường Chỉ là cũng quá ngang ngược rồi Vào lúc Lâm Phạm dừng xe Trần Nhạc đã chuẩn bị tốt để ra tay Nếu như tình hình không đúng lắm Hắn sẽ không chút do dự ra tay, dù không phải đối thủ của Lâm Phàm, hắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Nói xong những lời này, Lâm Phàm xuống xe, bọn người Từ Dương cũng vội vàng xuống xe. Đối mặt với dị thú đang xông đến, hắn chẳng hề bận tâm, tính toán giết hết sẽ có được 4 điểm tiến hóa. Còn chờ ra tay đã nghĩ đến kết quả. "Ta đi một chút sẽ về, chờ một lát." Lâm Phàm nói khẽ, sau đó chạy về phía dị thú. Cái khí chất lạnh nhạt thông dòng kia Vô hình trông bao phủ đến bọn hắn Trần nhạc đứng bên cạnh chỗ ghế lái Thấy chìa khóa vẫn còn ở trong xe Trong lòng mới an tâm một chút Nếu như kết quả không ổn Hắn ta sẽ lập tức lái xe Chở mọi người chạy trốn Từ ca, nước cảm thấy hắn có thể làm được không? Mào lầm hỏi Từ sương nói Đừng hỏi có được hay không Ngươi cảm thấy người có thể sống sót đến bây giờ sẽ làm ra chuyện không chắc chắn sao? Mào lầm nói Sẽ không Chúng ta cứ nhìn đi, nếu như hắn đã tự tin như vậy Đương nhiên sẽ có thủ đoạn của mình Nói thật, hắn ta khiến ta cảm thấy rất quái lạ Không có cảm giác chán trường Sau khi tận thế tra tấn Từ lại thì vô cùng nhẹ nhàng Không quan tâm đến tận thế Tử dương chậm rãi nói bao Lâm và Trần Nhạc nhìn về phía trước Nhưng vào nỗng đầy Khi mà còn gì thủ cấp 4 trong đó đến gần Lâm vàng nhảy lên một cái Đột nhiên vùng quyền Phịch một tiếng Quyền kỳ kinh khủng trong ngay mắt bộc phát ra Trực tiếp nẹ lên đầu của dĩ thú cấp 4 Đầu dĩ thú cấp 4 đột nhiên đạp mạnh dù đất Mặt đất vỡ ra Quy lực một quyền này khủng bố đến cực hạn Nếu như ngay cả khi đối phó với dĩ thú cấp 4 bình thường Mà cũng cần thời gian dài Vậy thì mọi cố gắng của hắn Đều phải uổng phí rào Một màn này đều lòn vào mắt của mọi người Tất mạnh Từ dương đánh giá chân Thành Trần Nhạc và Mao Lông cũng cảm thấy như vậy Một quyền đánh xuống đập trên một con d sĩ thú cấp 4 hình ảnh này thật sự rất khủng bố đó bởi vì tỉnh của bọn họ tương đối đặc biệt gì thú cấp càng xuất hiện chính là sĩ thú cấp 5 mà bình thường sĩ thú cấp 5 có thể khiến một khu tập trung cỡ nhỏ tai nạn hủy thiên diệt địa bởi vậy trong những năm quả lúc có sĩ thú cấp 5 tiếng công khu tập trung cỡ nhỏ khu tập trung Kim Lăng và khu tập trung Nam thông bận họ sẽ cử ra cao thủ tiến đến hỗ trợ cho nên bây giờ có rất nhiều khu tập trung cỡ nhỏ Vẫn có thể an ổn tồn tại Từ cả người nói Hàn Đại Tỷ Con gái của Hàn Giáo sư có thể làm được như vậy không Trần Nhạc hỏi Con gái Hàn Giáo sư là một trong những cường giả đỉnh cao Tại khu tập trung Nam Thông Giác tỉnh giả cấp 5 Từ dương quả quyết nói Không thể nào Giác tỉnh giả cấp 5 Giết dĩ thú cấp 4 Quả thật rất đơn giản Nhưng tuyệt đối không thể nào làm được đến mức độ Chỉ một quyền Đã có thể đánh chết dĩ thú cấp 4 Muốn một kích tất sát Chỉ có thể dựa vào năng lực thức tỉnh màu lầm và trần nhang Cảm nhận sâu sắc sự cường đại của Lâm Phàm Mà vào lúc bọn họ Đang nói chuyện với nhau Một con dị thú cấp 4 khác cũng đã bị giải quyết Lúc này Lâm Phàm phát hiện ra hành vi Con dị thú cấp 5 có chút kỳ quái Hình như muốn xe nát hắn Nhưng mà con dị thú cấp 5 này Vẫn có vẻ muốn vọt đến chỗ bọn người giáo sư hẳn bên kia Giống như muốn cướp đoạt thứ gì đó Lâm Phạm nắm lên cái đuôi con sĩ thú cấp 5 Mở ra hình thức đại phong xà Trực tiếp nắm lên xoay tròn Sau đó giả sức Đột nhiên ném lên bầu trời Ồ oh, bay thật cao Lâm Phạm ngửa đầu lên nhìn trời Chứ có thể nói lực lượng của mình rất lớn Hoàn toàn không có độ khó Dị thú cấp 5 mà thôi Không có một chút áp lực nào Trừ khi con sĩ thú thức tỉnh Tinh tinh cấp 5 kia Không đúng tên kia có thực lực Không giống như những dị thú thức tỉnh cấp 5 khác Dị thú cấp 5 bị ném lên giữa không trùng Từ chỉ dãy rủa Muốn giữ vững thân thể Chỉ là khi dị thú cấp 5 đang nằm trên không trùng Hoàn toàn không thể nào giữ vững thân thể được Đương nhiên Rời xuống như thế này Cũng không thể nào gây tổn thương cho dị thú cấp 5 Dị thú đã đạt đến cấp bậc này Da dày thịt thô Sức sống mạnh Đã đạt đến cấp bậc quái vật Ngạc sau khi thân thể to lớn rơi xuống đất Đã gây ra chấn động mạnh Dị thú cầm nằm ngã trên mặt đất, đầu hóc tròn váng, mắt nổi đong đóm. Chậm chạp đứng dậy, cố gắng tỉnh táo. Mà ngay khi dị thú cấp năm này định gào thét, lầm phẳng xuất hiện bên cạnh nó, đánh ra một quyền vào bên eo của dị thú. Quyền này đánh trúng, chỉ thấy phần bụng của dị thú lõm xuống. Một quyền kình tràn ngập lực phá hoại, cực mạnh xuyên quả, mất thường không thể nào thấy được. Nhưng phần cơ thịt tại bụng dị thú đã bị xé rách, Dị thú cấp nằm bay lên Sau đó lại ngã xuống đất Dị thú còn chưa chết Vẫn tiếp tục bị đánh Lầm phạm biến mất tại chỗ Nơi đó chỉ còn chút bụi mù bay lên Đây là khi tốc độ đạt tới mức độ nhất định Đạt được hiệu quả như vậy Xuất hiện trước mặt dị thú Vùng quyển lên đánh Đánh đập dị thú một trận Lực lượng nghiền nét Khi lãng khuếch tán Dị thú nằm ở trong hõm đất nứt giả Viết nứt lít nhà lít nhiết khuếch tán Giống như là mạng nhện Lan tràn trên mặt đất Tử Dương không nhịn được, nuốt nước bọt Quá mạnh Lực lượng thật đáng sợ Tốc độ cực nhanh Thực lực như vậy cho dù là khu tập trung nào Thì cũng là một trong những người mạnh nhất tọa chấn ở khu tập trung Tử Dương lầm bầm bình luận Trần nhạc trợn to mắt Người ta đáng sợ như vậy Lúc trước mình còn nghĩ đến chuyện mặc kệ có đánh hay không Đều sẽ ra tay Nếu như thật sự ra tay Sợ là ngay cả một hiệp cũng không cần Bản thân mình sẽ phải nằm tại đây rồi Khi bọn hắn có đang khiếp sợ Cuộc triển đã yên lặng kết thúc Lâm Phàm thuần thục lấy huyết tinh ra Thu hoạch được hai viên huyết tinh cấp 4 Một viên huyết tinh cấp 5 Lâm Phạm đưa lưng về phía đám người Lạt Điều đang ngủ trong ngực cũng nhô đầu ra Bị Lâm Phàm nhắc nhở Thì lại chu vào trong ngực Bây giờ Lạt Điều không thích hợp ra ngoài Sẽ bị bọn hắn nhìn thấy Quan hệ giữa hai bên Tạm thời chỉ là bèo nước cập nhau Độ tí nhiện không cao lắm Chỉ là hai bên không có ác ý gì mà thôi Nhưng thứ đồ chơi như là ác ý này nói đến là đến Ai cũng không thể đảm bảo Một giây trước còn đang cười đùa hí hùng Một giây sau đã có thể rút đào Đâm đối phương hay không Quay lại trước mặt bọn hắn Giải quyết xong rồi Tin lời ta nói đi Lâm Phạm vừa cười vừa nói Trong ánh mắt bọn hắn đã có thể nhìn ra được bọn hắn kinh ngạc đến mức nào Theo Lâm Phạm Kinh ngạc thì kinh ngạc đi Có lúc nhìn thấy người ta như vậy Trong lòng vẫn rất thoải mái Tử dương kinh ngạc chưa thôi gật đầu Tin rồi Một phút Cái gì mà một phút Thời gian để đối phó với ba con dị thú Đối phó với hai con dị thú cấp 4 Thực ra không mất quá nhiều thời gian Chỉ là con dị thú cấp 5 kia Máu quá dày, quá thiếu đánh Nếu như ta không thi trình năng lực Muốn đấm một phát chết tươi, độ khó có chút cao Lâm Phạm lắc đầu Nói ra ưu thế của dị thú Trí thông minh của dị thú có lẽ không cao Nhưng tổ chức thân thể tuyệt đối đủ mạnh Nghe một chút xem Đây là lời người có thể nói ra sao Màu lầm tự kỷ Trần nhạc tự kỷ Chỉ có tử dương là mắc cầu Thế sao lại không dùng năng lực Lâm Phàm lạnh nhạt nói Bởi vì loại dĩ thú này chưa đủ tư cách Màu lầm trần nhạc câm nín Tử dương bừng tỉnh lại ngộ Thì sao là vậy Hàn Trung Dân hỏi chấm Nên nói đều đã nói rồi Lâm Phàm đầy nghị rời đi Ngược lại bọn người từ dương nhìn Xác dị thú có chút không nỡ Dù sao thì xác ba con dị thú này Cũng rất khổng lồ Là đồ tốt nếu như có thể mang về khu tập trung Đủ để lấp đầy bụng của rất nhiều người Chỉ là đáng tiếc Xác quá to lớn không thể nào trở đi Đây là một trong những tai hại Mà nhân loại phải đối phó Ở trong thậm thế Lại sẽ rời đi Hàn Trung Dân nói Thật là của người lợi hại như vậy Ở bên ngoài rũ đắng thật đúng là đáng tiếc Thật đấy Không bằng tiến vào khu tập trung nam thông chúng ta thì Chúng ta nhất định sẽ cho người đánh ngộ cao nhất Quả nhiên người ưu tú ở đâu Cũng sẽ được hoan nghỉ Lâm Phạm cười uyển chuyển từ chối À ha Mà mình quen rồi Có lúc có thể ở trên đường cứu một ít người Ta cảm thấy bên ngoài Tác dụng của ta lại càng lớn Giống như đối với các ngươi vậy Nếu như ta không đi ở bên ngoài Cũng không thể nào gặp được các người Đúng không Cái này cũng đúng Hàn Trung Dân gật đầu Càng nghĩ càng cảm thấy thật là nguy hiểm Nếu như không gặp được Lâm Phàm Bọn hắn sẽ chết ở vòng cầu kia rồi Dị thú bình thường muốn kéo bọn hắn từ dưới chân cầu là không thể Nhưng dị thú cấp cao này Lực lượng bản thân là rất khủng bố Hoàn toàn nổi điên Thật sự có thể đập vỡ mặt cầu Lôi bọn hắn giả Xong một hồi Đến khu tập trung Nam Thông Lâm Phàm đưa bọn hắn đến nơi Cũng không có ý định vào trong Đi vào ngồi một lát đi Từ giường mời Không được, ta phải đi Lầm phẳng xua tay, không nhiều lời Ra ngoài lăn lộn Tạo một chút mạng lưới quan hệ là được rồi Còn về phần giao lưu sâu hơn Tạm thời không quan trọng Nơi này cách khu tập trung miếu loan cũng khá xa Còn đường thông thuận trước kia Chỉ cần lái xe 4 tiếng Mà đường xá bây giờ Sợ là cần phải đến 10 tiếng Từ dường nhìn ra Xe pick up đã đi xa Thật là muốn kết ra một chút Đáng tiếc là không có cơ hội Không biết lúc nào có thể nhìn lại hắn Trần Nhạc nói Chắc là sẽ gặp được Tử Dương nói Sao lại khẳng định như vậy Trần Nhạc tự tin nói Thật giờ hắn đang nói dối Hắn không phải là người du đắng Mà có khu tập trung hơn nước còn nằm trong tỉnh của chúng ta Bọn người Tử Dương nghi ngờ Nhìn về phía Trần Nhạc Không hiểu vì sao hắn ta lại xác định như vậy Trần Nhạc nói Ta đã cẩn thận quan sát hắn Trong xe hắn rất sạch sẽ Còn có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Các này không phù hợp với hình tượng của một người du đáng Chỉ có thể nói Xe của hắn ta có người tỉ mì bảo dưỡng Từ dương nói Có vẻ những thứ này cũng không thể khẳng định được Nếu như hắn đi ngang qua khu tập trung nào khác Bảo người ta bảo dưỡng một chút Cũng là chuyện bình thường Trần Nhạc cười nói <cười> Từ cả Thật ra có rất nhiều phương diện đều có thể nói rõ vấn đề này Nếu như nhìn vào trong xe Vậy có thể nói đến phía sau xe Đã được tẩy dừa rất sạch sẽ Từ Nhưng máu dị thú là thứ rất khó có thể tẩy rửa sạch sẽ được Tôi nói xem nếu như là hắn Là người du đáng Thế sau xe cần cũng phải chất đống xác dị thú mới đúng Thế thì không cần thiết phải rửa Trừ khi là muốn mang xác dị thú về cho những người khác Từ dường cảm thấy cái này Dường như cũng chẳng thể chứng minh được gì Trần Nhạc nói Hắn không nói đến khu tập trung của mình đang ở Có một lý do Lý do gì Trần Nhạc nói Ở bên ngoài hắn có kẻ thù Chỉ có khi kẻ thù không biết hắn ở khu tập trung nào Hơn nữa khu tập trung hắn ở Chắc chắn là khu tập trung cỡ nhỏ Hoặc cỡ trung Nếu như là khu tập trung cỡ lớn Thì hoàn toàn không cần lo lắng người đến trả thù Từ dường không nói chuyện Cẩn thận ngẫm nghĩ lại Có vẻ có chút đạo lý Cha Lúc này có giọng nói vàng lên Một nữ tử vội vàng chạy đến Đó chính là con gái của hàng trung dân Han tỷ Trần nhạc và mau lâm hồ lên Hàn lộ gật đồng với mọi người Sau đó nói Hành động lần này Nàng nhắc đến hành động Sao mà mọi người lập tức thay đổi Bởi vì bọn hắn tổn thất nặng nề Hàn trùng dân móc từ trong túi ra Một hộp kim loại đặc chế Đồ đã mang về Nhưng đội ngũ thì không còn Lần này bọn hắn ra ngoài chính là vì vật chất thần bí Lớn trưởng ngon cái Cũng là thủ phạm khiến dị thú tiến hóa Muốn biết rõ tình hình tiến hóa của dị thú Thì nhất định phải làm rõ thứ này Rốt cuộc là gì Ê chưa rồi nói Hàn Trung Dân nói Vâng Hồi tập trung hoài vô Sau mặt tiến sĩ Ai Qua nghiêm túc nhìn số liệu thí nghiệm Ở trên màn hình Do họa đưa nào này Đâu óc thật là thông minh Thế mà thật sự sáng tạo ra quái vật Trong phòng thí nghiệm đóng kín Tiến sĩ Ai Qua nhìn toàn bộ số liệu Lúc này đã biết được vật thí nghiệm được sáng tạo ra Khủng bố đến mức nào Không thể nói đến hoàn mỹ đến mức nào Chỉ có thể nói Trong số các thí nghiệm cho đến bây giờ Cái này là hoàn mỹ nhất Cái gì mà quái vật ít ra nột trâu So sánh với nhau Đúng là phế vật Thì ra là thế Nạo thú mới là nguyên liệu dung hợp quan trọng và tốt nhất Trước kia chúng ta thí nghiệm Vật thí nghiệm sẽ xuất hiện các loại bài xích Dẫn đến gen sụp đổ Khiến vật thí nghiệm thất bại Đúng là vì không thể nào dung hợp được Mà bây giờ có cái gen của não thú Thì có thể bù đắp vào chuyện thiếu thốn này Não thú là dị thú Có cấp bậc thấp nhất Thậm chí không bằng cả dị thú hỏng huyết Chỉ có thể đánh lén ký sinh lên nhân loại bình thường Cho dù có thể ký sinh thành công Mức độ nguy hại cũng không cao Cho nên không ai coi trọng đến não thú Thậm chí trực tiếp không xem nó là dị thú Quả nhiên không có dị thú vô dụng Chỉ là chưa phát hiện ra ưu thế Tiến sĩ Ai qua có ý tưởng Bây giờ hắn ta đã vô cùng nôn nóng muốn tiến hành thí nghiệm. Nhưng mà trước đó, hắn ta phải giải quyết khuyết điểm trong đó. Căn cứ những số liệu này, từ đó có thể thấy được vật thí nghiệm do tiền đào sáng tạo giả. Vào lúc sẵn giết con mồi, hoàn toàn không bị khống chế. Đây là khuyết điểm có tính chí mạng. Muốn giải quyết triệt để cần phải có các loại thí nghiệm mới được. Lúc này, tiến sĩ Ai qua lấy ra bản bút ký quý giá của bản thân. Bản bút ký này có cảm giác rất xưa cũ. Đã làm bạn với hắn ta vài chục năm luật tàu đầu tiên ra năm cấp 3 năm 2008 ông nội đi rồi là bị bệnh tật mang đi người thân duy nhất của ta đi rồi ông nội đảm ở trên giường bệnh nắm tay của ta nói với ta nhất định phải học thật giỏi ta sẽ không èo tường đi chơi nét nữa nếu phạm phải sai lầm ta nhất định sẽ đánh gãy chân của mình năm 2009 Ôi, trải qua một năm cố gắng Ta đã phát hiện ra ta có chính là một thiên tài Học gì cũng nhanh Tích lũy cũng từ hạng 7 đến được hạng nhất toàn lớp Ta từ bỏ nghệ nét từ bỏ những người bạn gọi ta trốn học trước kia Năm 2010 Học kỳ cuối cùng ta có thể cảm nhận được Tất cả mọi người đang cố gắng Ta nhất định phải càng cố gắng hơn nữa mới được Ta đã không có nừng lùi Ta nhất định phải làm người có ích Cố gắng nhất định sẽ có thu hoạch Ta thành công Ta đã được thành tích gần tối đa trở thành trạng nguyên năm nay Điều tiết nối nhất chính là Điểm ngữ văn không đạt được tối đa Điền vào nguyện vọng Ta có chút mềm màng Nhưng ta nghĩ đến ông nội mình bị bệnh tật cướp đi Ta muốn học sinh vật học Bởi vì ta biết Gen của con người có vấn đề Ta muốn trở thành chuyên gia trong phương diện này Ta thì vào học viện khoa học sinh học Đại học Giang Kinh Năm 2013 Ta thì vào nghiên cứu sinh hệ sinh vật học Của học viện thủ đô Năm 2006 Sau khi tốt nghiệp tạc sĩ Ta ở lại trường này dạy học trở thành giáo sư hệ sinh vật. Năm 2026 Ta đã hoàn thành chương trình học tập trên tiến sĩ về thí nghiệm bệnh lý học và bệnh viện y học nước ngoài. Ta trở về nước tập trung vào nghiên cứu khoa học chuyển tế bào di chuyển học của nhân loại thành người máy, cố gắng tham gia vào kế hoạch tổ chức xen người quốc tế. Tháng 7 năm 2034 Cái gì thế? Thế giới tận thế, dị thú xuất hiện. Làm sao có thể như vậy? Hoàng tướng quân đã nói đều là thật. Ta muốn đi theo đội ngũ rời đi. Cho dù như thế nào ta cũng muốn ngăn cản tai nạn như vậy xảy ra Tháng 7 năm 2035 Một năm Dị thú không ngừng tiến hóa Văn minh nhân loại bị hủy diệt Không được Ta nhất định phải tìm ra được cách để tiêu diệt dị thú Tuyệt đối không thể để dị thú tiếp tục tiến hóa như vậy Ta phải tìm ra Hy vọng sinh tồn trên nhân loại Năm 2038 Dị thú là sinh vật hoàn mỹ So với nhân loại giống loài này còn hoàn mỹ hơn Sao ta lại có ý nghĩ tiêu diệt đi dị thú chứ Ta muốn nhìn thấy dị thú không ngừng tiến hóa Nhìn bọn chúng hoàn thiện gen của bản thân như thế nào Thật sự là quá tuyệt vời Tiến sĩ ai qua lật từng trang bốt ký Nhìn một chút Rồi nở nụ cười Đây là đang nhìn lại cuộc đời của mình à, Lúc trước bản thân mình thật là ngu dọn Ông nội Ta đang đi về phương hướng trở thành người cố ích Thứ mà nhân loại thiếu thốn cuối cùng Cũng có vật bù đắp vào Ta nhất định sẽ thành công Lầm bầm nói Sau đó cầm bút lên Bắt đầu ghi chép Năm 2044 Trong thí nghiệm của tiền đào phát hiện ra Vật thứ quan trọng tài lấy được tất cả số liệu của hắn Chỉ là trong đó có vấn đề Nhưng mà không có việc gì Đã giải quyết nan đề của tiến hóa Của tiến sĩ là Ai Qua Ta Sáng tạo ra vật thí nghiệm hoạt mỹ nhất Viết xong Bỏ bản bút ký vào trong hòm sát khóa lại Hắn ta muốn bắt đầu công tác Lúc có đẩu mối, tất cả đều như nước chảy thành sông. Mà lúc đó, hắn ta đã bảo quý sương bảo bắt ít não thú quay về. Trời dần dần tối, nâm phàm nằm trên nóc xe, ngước nhìn bầu trời. Từ khi chê tay với bọn người khu tập trung Nam Thông, thì không còn gặp được dị thú cấp buồn nữa. Chuyện này cũng thật hỏng bét. Nghĩ đến chuyện gặp được lúc ban ngày, Hắn cảm thấy bọn người tử dương nhất định có cầm một thứ gì đó trở về. Nếu không sao dị thú có thể đột nhiên đuổi theo xe của hắn. Nói muốn nửa đường gặp phải cũng không có khả năng. Dị thú cấp 5 đó đó chính là dị thú cấp bậc cao. Tiểu đệ xung quanh nhiều vô số kẻ sao chỉ có hai con dị thú cấp 4 đi theo. Mắt thấy Lạc Điều đang nằm nhòi trên quần áo. Lâm Phàm cười nói Lạc Điều à lúc bọn hắn ở trên xe ta Ngươi có muốn từ trong ngực ta leo ra ngoài Có phải là cảm thấy trên người bọn họ Có thứ gì đó ngươi thích không chương 236 Lạt điều Vẫn là bà bảo mà Lạt điều ngầm đầu lên Sau đó gật đồng một cái Lâm Phạm xoa đồ nói Không sao cả Cho lần sau khi cảm ứng được Thì nói cho ta biết Ta đi tìm cho ngươi Nhìn xem xúc cuộc là thứ gì Vậy bà khiến lạt điều của chúng ta xúc động như vậy Đúng là ngoài ý muốn Đạt điều dùng đầu có cọ vào ngực của Lâm Phàm Dường như đang nói Người chăn nuôi như người không tệ, ta thích Lâm Phàm cười cười Hơi hít mắt lại Nhìn như đã chìm ở giấc ngủ Nhưng thật ra đang nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu Nghiên cứu của khu tập trung thủ đô Có thể khống chế năng lượng ở trong huyết tình Để tăng lên theo ý của mình Thật sự muốn thấy được thứ đồ chơi này Chỉ là nghe Trần Nhạc nói Hẳn ta đã biết muốn có được rất khó Khu tập trung thủ đô do ba đại gia tộc nắm giữ Muốn có được trừ khi mạnh mẽ cướp đoạt Đáng tiếc Với thực lực bây giờ của mình Thật sự không thể nào khiêu khích người ta Nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào Ngủ thôi Ngày mai lại lên đường Có lạc điều nằm ở trên ngực Quản sát xung quanh Hắn ta có thể an tâm mà ngủ Có dị thú xuất hiện Lạc điều sẽ thức dậy đầu tiên Bây giờ tác dụng của lạc điều Chính là bảo an Còn mẹ nó sao biến thành thế này Chấn tần phòng trong một dãy nhà Sao mặt của Lê Bạch trắng bạch Hắn ta dựa vào vách tường Về mặt cảnh giác nắng nghe đông tĩnh bên ngoài Sao Dương Phi lại biến thành thế này Hắn ta thật sự không thể nào nghĩ đến Sau khi hắn ta thả Dương Phi đi Dương Phi lại biến thành quái vật như vậy Thần hình khổng lồ cao mười mấy mét Giống như một ngọn núi lớn Lực đạo đáng sợ, lạ thường Đúng là không thể nào tưởng tượng được Nghĩ đến dung mạng của Dương Phi Giữ tận đáng sợ Nhất là ánh mắt nhìn hắn ta như mình đã giết hết cả nhà hắn ta vậy Dù của hắn đã trả qua chuyện gì Tại sao biến thành như vậy Đây là chuyện hắn ta không nghĩ ra Ngầm ngầm nghĩ Lê Bạch không nhịn được thở dài Hắn ta cảm thấy mình thật khổ cực Không phải chỉ đến khu bảo hộ tự nhiên Tìm kiếm sĩ thú cấp 3 hay sao Nhưng khiến hắn ta tuyệt vọng chính là Ngay cả một cọng lông cũng không thấy Còn mẹ nó Sĩ thú đi đâu hết rồi Hắn ta bắt đầu hoài nghi Dị thú cấp 3 bên đó có phải đều bị Lâm Phàm giải quyết hết rồi không Trước kia hắn ta đến đây là có thể gặp được Từ khi nói cho Lâm Phàm biết nơi này Thật lại, lại rất khó gặp Thế nên hắn ta nghĩ chỗ này không có Vậy thì lấy bạch ta đi đến chỗ khác Dạo một vòng Tóm lại nhất định có thể gặp được Ai có thể nghĩ đến nửa đường Gặp được Dương Phi Biến thành quái vật Thậm chí còn dẫn giữ ra tay với hắn ta Không hề nương tay một chút nào Đúng là súc sinh Lúc trước nếu như không nhớ đến tỉnh cũ Sao có được bây giờ Mặt tường sụp đổ Lê Bạch phản ứng cực nhanh Điên cuồng tránh né Nhảy cửa sổ ra ngoài Sau khi đáp xuống đất Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Dương Phi đã rút cánh tay vừa đánh xuyên vách tường về Cầm thét giữ tận với hắn tả Không có bất cứ ngôn ngữ nào Lại thể hiện sự thức giận vô cùng Của Dương Phi đối với Lê Bạch Lê Bạch vỗ nhẹ bụi bạm trên người Nhẹ nhàng ngập đầu đến nói Dương Phi, người ta không biết tôi xấu Lúc này Dương Phi Đang mang đến áp lực rất lớn cho Lê Bạch Nhưng mà Lê Bạch am hiểu nhất Nhất là làm màu Sao có thể để mất hình tượng trước mắt Dương Phi Đủ mọi chuyện hiện ra trong đầu của hắn Ơn cứu mạng buộc chặt Chuyện gì cũng mở một mắt, nhắm một mắt Ai có thể ngờ được Chỉ dung túng đối phương càng thêm vô tình Dương Phi cầm tức nhìn Nhìn Lê Bạch, ít hầu lên xuống Giống như muốn mở miệng Quả nhiên, hắn ta mở miệng Chỉ là giọng nói rất khàn Lê Bạch Đả mỗi người chết Tực giận Oán giận Đủ loại cảm xúc trộn lớn Nhưng ngừng tụ thành thực chất Hóa thành mũi tên bắn về phía lưng Ngực của Lê Bạch đầu thì không cảm thấy đau Chẳng qua là cảm thấy Mấy năm bỏ ra như vậy Đều bị chó ăn cả rồi Dương Vì Lê Bạch ta đối với người không thể Người vợ diệu thế quang quả thật có ơn cứu mạng với ta Thế nhưng những năm qua ta đã bồi dưỡng các ngươi thành công rồi Để mặt cho các ngươi hoành hành bái đạo trong tận thế Dẫn đến toài họa về sau Cũng là ta chủi mong cho các ngươi Ngươi thực sự chẳng có chút xấu hổ nào sao Loài cảm giác này lây bạch rất khó chịu Lấy một cái ví dụ không thích hợp Chính là nuôi chó nhiều năm Mỗi lần ăn cơm Hắn ăn cơm trắng Chó ăn thịt Đây là yêu thương chiều trộm cỡ nào Nhưng ai có thể ngờ đến Đối tốt với bọn họ như vậy Cuối cùng chỉ còn bị cắn ngược một cái nỗi Nối uất này Ai có thể chấp nhận Đổi thành bất cứ ai Nhất định cũng sẽ làm thịt con chó này Nhưng hắn ta thì không Hắn ta vẫn nhớ đến tỉnh cũ mà thả nó đi Đóng chết tao muốn sẽ nát đầu người Dương Phi tức giận gầm lên Nẹn bước chân Bàn tay tráng kiếp bắt lấy Lê Bạch Đối mặt với cái bắt nhanh chóng kìa Lê Bạch nhảy lên một cái Định nhảy lên nóc nhà Nhưng tốc độ của Dương Phi vượt qua sức tưởng tượng của hắn ta Rõ ràng tay không bắt đến Thế nhưng hắn ta vừa nhảy lên Một cái tay khác đã nắm lại Đột nhiên đánh về phía hắn ta Tránh ngũ không thể tránh Lê Bạch thi chuyển năng lực Hình thể bảnh chướng Hai tay bắt chéo trước ngừng ngăn cản Bịch một tiếng Một tiếng trầm đục kinh người phát ra Đục đường thật mạnh Sọc mặt thay đổi Vô cùng nghiêm trọng Hắn ta rất muốn biết trong khoảng thời gian này số cuộc Dương Phi đã trải qua chuyện gì Sao lại biến thành quái vật như bây giờ Hơn nữa Thực lực còn tăng lên rất nhanh Đi đến thực lực hắn ta gần đến Giác tình giặc cấp 4 Cũng cảm thấy có chút áp lực Thần thể xoay tròn trên không trùng Điều chỉnh trọng tâm bản thân Đột nhiên ép xuống Vững vàng dừng trên mặt đất Khi hắn ta vừa rơi xuống mặt đất được một lát Một đám đống khổng lồ xuất hiện Hắn ta kinh hãi Vội vàng ngăn cản Bịch một tiếng Lấy bạch bạch đi giống như một viên đạn Đập phá vách tường Bay vào trong Đối với Lê Bạch mà nói chuyện này đúng là mất mặt Nghĩ đến trước kia hắn là đội trưởng của Dương Phi Thực lực tình nghiên ép đối phương Nhưng hôm nay hắn ta bị một quyền đánh bay Đúng là khó tin Lê Bạch đẩy hòn đá trên người già Đứng dậy Mặt mũi chặt đầy giận dữ Dương Phì Xem ra không dạy dỗ người một chút Người thật sự không biết tốt xấu Phịch một tiếng Bên trong tòa nhà kiến trúc âm u Một tiếng gầm tức giận chuyển đến Ngay sau đó Lê Bạch nhanh chóng sông giả Đối mặt với rừng phì có hình thể khổng lồ Không hề e ngại Nổi giận gầm lên một tiếng Nhảy lên một cái Vung một quyền lên Rừng phì cũng vung quyền Trong chốc lát hai quyền va chạm Hình thành sóng sông kích dao động khuếch tán giả Vô số đá vụ xung quanh rơi xuống Ngay sau đó chiến đấu giữa hai bên bộc phát Năng lực của lấy bạch Được trời ưu ái Trong tình huống cứng đối cứng Sẽ chiếm được ưu thế cực lớn Chỉ là rừng phì cũng không kém một chút nào Xung hợp giữa nhân loại và dị thú Tổ chức thân thể lại càng biến thái Giao đầu một lát Lê Bạch lại bị đánh bay vào trong một tòa kiến trúc Hai tay cảm thấy đau Không thể không nói Lực lượng của Dương Phi vô cùng khủng bố Cái này khiến cho Lê Bạch không phục một chút nào Chỉ là không phục thì có cách nào đâu chứ Trải qua trận chiến vừa rồi Đã hiểu rất rõ tranh lệch lực lượng giữa hai bên Nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận của Dương Phi Ở bên ngoài Lê Bạch hít sầu Quả quyết chạy trốn Lúc trước ra tay là vì mặt mũi Mà sau khi chiến đấu Phát hiện mặt mũi cũng không thể kiếm về được Nhất định phải từ bỏ Dù sao thì xung quanh cũng chẳng có ai Ai mà nhìn thấy trước Cũng may thể hình của Dương Phi quá lớn Không thể nào chui vào trong tòa kiến trúc Nếu không muốn chạy tuyệt đối là không đơn giản Dương Phi đợi bên ngoài Tức giận đấm ngực Và tiết tức, tức giận trong lòng Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy Lê Bạch xuất hiện Dương Phi đột nhiên vọt đến tòa kiến trúc Suy măng cốt thép dưới tay hắn tả đã bị xé nát. Lê Bạch, ngươi quá yếu, ngươi đang sợ ta, ngươi sợ ta, ta sẽ đem ngươi. Dương Phi lên. Lây Lê Bạch đang chạy trốn nghe thấy giọng của Dương Phi nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bây giờ hắn ta phải nhanh chóng quay về, nói tình hình này cho người trong khu tập trung biết. Dương Phi đã trở thành quái vật, thực lực cao hơn rất nhiều so cấp 3, thậm chí đã đạt đến cấp 4 lúc trước nếu như biết rừng phì sẽ biến thành thế này hẳn ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối phương rời đi như vậy bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi khu tập trung yếu loạn trời vừa tờ mờ sáng lập tức xuất phát lên đường đến khi khu tập trung đã là giữa trưa trong nhà đòi một chút ra ngay đây Lào Vương đã bận rộn trong nhà bếp khi nhìn thấy Lâm Phàng đột nhiên trở về Hắn ta có chút luôn cuống Dù sao trong nhà cũng chẳng chuẩn bị bất cứ đồ ăn nào cả Hắn ta và con gái chỉ ăn đơn giản một chút thịt dị thú Nhất đầy bao tử mà thôi Lâm Phẩm nói Không sao cả Cứ từ từ ta cũng không nôn nóng Nhưng mà Lão Vương à Cho dù ta không có ở nhà Mỗi ngày ngươi và tiểu hy vọng Cho dù không cần có nhiều đồ ăn phong phú Nhưng mà ít nhất cũng phải ăn chút đồ ăn chứ Người không ăn đứa nhỏ cũng cần phải ăn mà Lão Vương nói Ờ, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm một chút Vẫn tốt hơn Bây giờ đồng rộn vẫn chưa được khai khẩn Ta và con bé có thể ăn no được rồi Đồ ăn là một bữa mấy ngày là được À đúng rồi Đất này ra ngoài có thuận lợi không Hắn ta đổi chủ đề Biết con người của Lâm Phàm tùy rằng quan hệ giữa hắn ta và Lâm Phàm Hắn ta muốn có loại vật tư nào Người quản lý vật tư chắc chắn sẽ không từ chối Nhưng hắn ta cảm thấy mình không nên Ý vào mối quan hệ với Lâm Phàm Mà bắt đầu hưởng thụ Hàn tạo và con gái đã được quan tâm rất nhiều huyết tình và thiệt dị thú Đều được cung cấp Đảng dẫn dắt bọn hắn đi trên đường Phát triển thành liếp sát giả Lâm phàm dựa vào thành ghế Nhìn trần nhà Ừm, cũng rất thuận lợi, thu hoạch không ít Nhưng mà tình hình bên ngoài khá là ác liệt Tận thế không hổ là tận thế Thật là đáng sợ Nếu như hắn là người bình thường Ra ngoài đi dạo một vòng Thì sẽ như thế nào Ngấm lại cũng cảm thấy thật đáng sợ Lão Vương từ trong phòng bếp đi ra ngoài Đặt đồ ăn ở trên bàn Thở dài <cười> Không có cách nào khác Thế đạo bây giờ rất loạn Nhưng mà tình của chúng ta cũng khá tốt Ta nghe người khác nói Bên ngoài là càng loạn hơn Càng đen tối hơn Lúc này Lạc Điều vẫn luôn nằm ở trong ngực của Lâm Phạm Tỉnh lại Thỏ cái đầu tròn ra Tò mò nhìn mọi thứ xung quanh Khi Lão Vương nhìn thấy Lạc Điều Thì biến sắc Không tự chủ được Lui về phía sau một bước Đừng sợ, đây là dị thú ta gặp được ở bên ngoài Vừa mới ra đời mấy ngày Ta gọi nó là Lạc Điều Nó thông hiểu nhân tính, sẽ không tổn thương đến người Lâm Phạm sờ đầu của Lạc Điều Vừa cười vừa nói Ai nhìn thấy tình huống này cũng sẽ căng thẳng Chứ đừng nói là Lão Phường Lão Phường vô cùng tin tưởng Lâm Phàm Nghe thấy vậy, thở phạm một thời Dị thú cũng có thể bị thuần hóa à Hết tâm 18 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để một like, một share, một subscribe Còn mình góp ý kiến để kinh càng phát triển nha Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại Bye bye